Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là cô chọc tới anh ta Giống Trong căn hộ nhỏ sách vở, vật phẩm, đều chất trong dương gửi về nhà Cô nào cũng đã đóng gói xong Sau khi tan tâm, trực tiếp đem xe máy đưa đi gửi vận chuyển Cô nhờ được xe trở về Tân Trúc Tất Ngọc Nhi tự mình thì đào tính toán Hai tuần trước, cô lặng lẽ đưa đơn xin từ chức Ngoại trừ lại thuộc trực tiếp vào thủ trưởng ở nước ngoài Không có người biết rõ cô công tác cho đứa hôm nay mới thôi Mà khúc túc nguồn luận kinh người Làm cho cô đã chịu vòn vẹn hai tuần bão táp Mỗi ngày chuyên tâm ứng khó với các câu hỏi nghi vấn của đồng nghiệp Cũng bởi vì như thế Cô cũng dần dần đã quên chuyện đau thương Chỉ có đêm dài yên tĩnh Thì thỉnh thoảng nhớ tới chuyện học trường Tiểu Thành cự tuyệt Một thân một mình cảm thụ được chua sót đau lòng Cô thấy học trường Tiểu Thành gửi tin nhắn muốn cô phải cố gắng lên Điều lộ thập phần buồn giàu cô có nên hay không gọi điện thoại cho hắn? cô sợ nếu như xử lý không tốt, thật sự là bằng hữu cũng làm không được. lần đó bị nhốt tại phòng tài liệu, phát hiện mình nên nắm chắc ngay lập tức, nên cô mới có thể quyết định cùng học trường tiểu thành nói rõ. đến nay cô cũng không còn dám gọi điện thoại cho hắn nữa, chỉ có để thở dài. vô tình đi tới bưu điện, cầm bảng dãy số, ngồi chờ ở trong, ngây ngốc nhìn tin nhắn. qua một thời gian ngắn, cô đưa vào văn tự ấn ấn dãy số. Sau nửa ngày Qua đi qua lại thật vất vả Đem bỏ trở lại văn tự Dạy số rốt cục đến phiên mình Cô kêu một tiếng Thả lại điện thoại Trước đem chính sự xử lý tốt Sau qua mấy phút đồng hồ sau Cô đi ra khỏi bưu điện Nhưng không ngừng muốn gọi tin nhắn cho học trường Tiểu Thành Ngày cuối cùng tại Đài Bắc Cô ít nhất phải làm cho đoạn tình cảm đơn phương này Có một dấu chấm mét hoàn mỹ Trước trực tiếp nói với hắn Cô phải về Tân Trúc Lại cảm tạ sự chiều cố của hắn Có thời gian trở ra sẽ gặp lại Cô vĩnh viễn sẽ là học muội của hắn Sẽ lại không đối với hắn có ý nghĩ không an phận Như vậy có thể hay không quá lập dị Tất Ngọc Nhi không đếm xỉa tới việc đang đi trên đường cái Không có chú ý tới đèn xanh chuyển vàng Chỉ có một việc trong đầu chính là bước đi Tiếng kèn chó tai khiến cô phục hồi tinh thần lại Một chiếc xe máy đeo bên trái gấp rút chạy nhanh đến Cô phản ứng không kịp Tiếng thét trói tai lớn Xe máy cứ như vậy ngang ngại sông tới. Tất Ngọc Nhi cả người ngã bay đến bên mặt đất, mắt cả chân đau nhức kịch liệt khiến cô không cách nào đứng lên. Cô chống thần thể, nhìn thấy cánh tay cùng trụ khớp xương chân không ngừng chảy máu. Cô xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Cô đang làm cái gì ở đây? Khúc túc đè nén tức giận, nhíu mày nhìn Tất Ngọc Nhi đang cùng người qua đường nói chuyện phiếm. Hắn chưa từng lường trước đến, khi hắn nhanh chóng vọt tới địa điểm phát sinh, mắt đầu tiên nhìn qua lại là loại cảnh tượng chuyện trò vui vẻ này. Bà Lý, thật sự cảm ơn bà, đồng nghiệp con tới đón con, người có thể không cần nợ lại giúp con. Chịu đựng vết thương đau đớn, mặt cô lọ vẻ mỉm cười, đối với tốt bụng mà bà Lý nói lời từ biệt. Miệng vết thương đều rửa sai qua sao? Khúc túc trừng mắt cánh tay bị thương của cô, cảm thấy rất trướng mắt. Vừa rồi bà lý kia đã dùng nước giúp tôi lau qua Cô căn bản không dám nhìn miệng vết thương của mình Mình chỉ cảm thấy miệng vết thương càng đau nhức Tôi dẫn cô đi bệnh viện trước ừ, Được Đều là lúc trọng yếu này rồi Đồng nghiệp vẫn không quên gọi khúc quản lý tới đón cô Thức làm cô giờ khóc giờ cười Tất Còng Nhi dùng tay trái không có bị thương chống người Cô hết sức đứng lên Thân thẻ cô nửa bên phạt từ trên xuống dưới đều đau nhức Cô đừng động Khúc thúc cẩn thận tránh miệng vết thương của cô Thật cẩn thận khi người đem cô ôm lấy Khúc quản lý Tôi sẽ cố gắng chính mình đi Thanh âm nhỏ khi đi qua hắn nhìn chằm chằm Hung cái gì chứ Cô là không có ý phiền toái hắn Hơn nữa tất tỉnh lại cuồng ăn Trên người cũng thêm một chút thịt Tất ngọc nhi vì ổn định trọng tâm Tay trái tự nhiên ôm cổ của hắn Hắn thích ôm như vậy Vậy cho nặng chết hắn đi Trên đường đi khiến cho một ít dân chúng Ánh mắt tò mò Tất Công Nhi không được tự nhiên đem mặt chuyển hướng Khúc Túc Trực tiếp nhìn chăm trà áo sơ mi của hắn Kỳ quái, xe của hắn rốt cuộc là ngừng bao xa Cô duy trì tư thế như vậy không khó sao Khúc Túc đem đầu của cô dựa khẽ khép tại trước ngực hắn Tất Công Nhi rõ ràng nghe thấy thanh âm tim đập của hắn Rất thực, rất nặng Tự như hắn làm cho người ta cảm giác cô không tự giác khép mắt lại Cảm thấy tâm tình bình tĩnh rất nhiều Miệng vết thương tự hồ cũng không còn đau đớn như vậy. Khúc túc cúi đầu, cẩn thận đem cô đặt ở ghế phía trước. Tất gọc nhi nhìn gò má của hắn, bỗng dưng gò má đỏ. Khúc túc giúp cô buộc chặt dây an toàn, đầu vừa nhấc, phát hiện cô đang theo dõi hắn. Làm sao vậy? Sờ nhẹ gương mặt của cô, may là chỉ bị tai nạn xe cô. Cô một tay bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net